trường hai trăm bốn mươi sáu đả thủ sáng sớm có những tia nắng mặt trời chiếu vào phòng nhìn như lung linh huyền ảo nhìn qua rất là diễm lệ trong phòng tiêu viêm đang ngồi trên thanh liên chậm mở mắt thản nhiên nhìn một tia nắng chiếu vào trong ô cửa sổ thân thể chợt vươn lên tiêu viêm húp một ngụm rượu ký trong lành của buổi sáng một cốc cảm giác thư sướng từ tám phế lan ra rũ tràn khắp thân thể, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, khuôn mặt uể oải của Ti Viêm hoàn toàn biến mất. Thân hình nhảy xuống khỏi tâm liên, bàn tay vung lên, thành liên tọa hóa thành một mặt quang chui vào trong nạp giới. Trình qua quần áo, Ti Viêm đi tới cửa phòng, đi ra khách sảnh, ánh mắt quét qua cũng phát hiện Hải Ba Đông cũng đã dậy. Hai tay bỏ sau lưng, đứng nhìn dòng người nhộn nhịp qua cửa sổ, cảm giác của Tiêu Viêm đi ra. Hải ba Đông chậm rãi quay người nhìn hắn cười. Nhìn khí sắc của người rất tốt, nhẹ nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm khoác mũ trùm lên cười nói: "Đi thôi, hôm nay thừa dịp Mặc gia bận rộn chúng ta tìm kiếm, sau đó lại đến chúc thọ cho Mặc Thừa." Hắc hắc. Nhìn khuôn mặt tràn đầy sát khí, tựa hồ như việc vui của Mặc gia sắp biến thành tăng gia khuôn mặt lạnh lẽo sắt khí trong lòng Hải Bá Đông thầm nghĩ. Hắn có thể ra lệnh giết mặc thiết dòng binh đoàn cả chó không để lại, ta tự nhiên cũng muốn cho có chút lợi tức. Tuy chuyện diệt môn ta chưa nghĩ đến, bất quá ta cũng phải lấy chút lợi tức từ chỗ mặc thừa chứ. Thiêu Viêm hai tay vuốt vuốt cằm cười nói, hơn nữa, mặc già mất đi sự chống đỡ của mặc thừa, địa vị sợ rằng cũng sẽ giảm xuống đến lúc đó tam đại gia tộc ở đông bắc có tha cho cách cơ hội muốn luốt địa bàn của mạc gia hay không Ngươi không sợ vân nam tông thay hắn báo thù hải lão tiên sinh chẳng lẽ cho rằng vân nam tông chỉ vì một ngoại môn đệ tử mà đuổi giết hai gã gã cường giả đấu hoàng tiêu viêm cười cười nói hai gã đấu hoàng nháy mắt ngẩng người cả ngày hải ba đồng mới trợn mắt lên mà nói ta chỉ đi cùng ngươi Còn việc của bọn họ với ngươi tự hồ không liên quan tới ta. Hải lão kiên kỵ Vân Nam tông sao?" Từ Viêm híp mắt lại nói, "Hừ, ta không cần dùng kế khích tướng, ta chỉ là không muốn vô cớ cùng Vân Nam tông đối địch mà thôi. Đợi ta chém xong nhân tình cho ngươi, đến lúc đó thì một đường do ta độc hành." Hải Ba Động nhếch mép nói. Cái miếp chiến trà trên tay Tư Viêm trầm ngâm một lúc, ánh mắt quét qua Hải Ba Động cười dài nói, Hải Náo, ngươi hôm nay chính là mấy tinh đấu hoàng. Hai tinh, bọn ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Bị hỏi vấn đề này, khuôn mặt của Hải Bắc Đông khẽ cứng lại, nói ra: "Ài, vậy trước khi phong ấn, Hải lão đạt mấy tinh, khuôn mặt thiêu viêm khẽ cười lộ ra vẻ săn trá giống như một đầu sói đang rình thỏ." Vũ Tinh, Hải Bắc Đông lạnh lùng nói: "Vũ Tinh đấu hoàng sao? Như vậy xem ra Mặc dù Hải lão đã phá giải phong ấn nhưng vẫn không hồi phục được thời kỳ đỉnh điểm, thế về có chút tiếc hận nói, khuôn mặt hơi giật giật phải vào đồng phất áo bào nói: "Ta bị phong ấn hơn 10 năm, tất nhiên không thể hoàn toàn hồi phục, chỉ cần thời gian 4 đến 5 năm chắc chắn sẽ hồi phục như cũ." Ai, lời này của Hải lão cũng không quá mức chắc chắn, thực lực đi xuống muốn một lần nữa hồi phục thì chắc chắn thời gian sẽ dài hơn lúc tấn thang. Tiêu viêm lắc đầu cười nói Tiêu viêm người xuất cuộc muốn nói cái gì Nhưng khuôn mặt đang cổ quái cười Hải Ba Đông nhíu mày nói Ta chỉ muốn nói ta có thể làm cho hải lão Trong vòng một năm Có thể khôi phục lại thực lực Của thời kỳ chưa bị phong ấn Hơn nữa lại không có di chứng để lại Tiêu viêm khẽ gõ mặt bàn Cười nhẹ nói Nghe vậy khuôn mặt già nua Của Hải Ba Đông hơi đổi Nhát đầu mờ mịt xét qua một mảnh kinh hãi Bất Quá trong chốc lát lại hồi phục như cũ, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, chần chờ một lát rồi mới hỏi: "Có bí pháp gì?" Nghe qua Phục Linh từ đan dược. Bốn tay thon dài của Tiêu Viêm giơ lên, nhìn khuôn mặt mờ mịt của Hải Ba Đông không cười, nói: "Đây là một loại ngũ phẩm đan dược, mặc dù giá vị không cao, bất quá tài liệu lại khó tìm, cho nên có thể mua mà lại đối với vết thường bị phong ấn của hải lão mà nói cực kỳ thích hợp. phục linh từ đan khuôn mặt đang mờ mịt của hải ba đông chuyển sang mừng rỡ thì thào mấy lần sau đó nhìn chậm chậm vào tiêu viêm liếm liếm môi nói nói đi ngươi muốn thù lao như thế nào hải ba đông sẽ không ngốc mà tin tưởng tiêu viêm vô duyên vô cớ hảo tâm giúp mình hắc hắc như vậy tiêu viêm cười cười khuôn mặt hiện lên một nét xảo trá của hồ ly dực tài đế chế phục linh tử đan cũng khá nhiều, cho nên phải tốn thời gian thu thập, ta sẽ giúp ngươi định giá, bất quá thời gian thu thập dược tài thì chắc hài lão vẫn phải đi theo bên người ta chứ. Đây chắc là mục đích của ngươi chứ gì? Qué Miểu hơi có quặp lại, Hải Ba Đông nói một cái, "Phá tán âm mưu của Tiêu Viêm." Khuôn mặt Tiêu Viêm khẽ cười, bất quá không có phủ nhận. Nhìn qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông thần tình rất khó chịu, mặc kệ như thế nào, Lão cũng là một đấu hoàng cường giả Nhưng để cho tiêu viêm tính kế Lão trong lòng rất khó chịu Hải lão Người cũng phải rõ ràng Muốn khôi phục thực lực Thì phải có một chút kỳ ngộ A Sợ rằng trong vòng 10 năm khó có thể khôi phục như trước Mà người làm hộ vệ cho ta một năm Đã có thể tích kiệm hơn 15 thời gian Ta nghĩ giao dịch thế này thật quá ổn Ngày phải biết rằng 15 thời gian có thể làm được bao nhiêu việc. Thanh âm của tiêu viêm nhẹ nhàng không ngừng đả kích phòng tuyến nội tâm yếu ớt của Hải Ba Đông. Khuôn mặt già lua của Hải Ba Đông không ngừng dễ dụa mà tiêu viêm vẫn không lên tiếng quấy dày an tĩnh, im lặng ngồi trên ghế, chờ đáp án của Hải Lão. Trong phòng khách rộng lớn, không khí thắng có chút trầm muộn cùng yên tĩnh, suy nghĩ cả lửa ngày Hải Ba Đông bắt đầu bất đắc dĩ thở dài mà nói một hơi. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trầm giọng: "Ta mặc kệ rực tài, rốt cuộc như thế nào mua, ta cho ngươi một năm thời gian, ta sẽ bảo hộ ngươi, làm cho ngươi an toàn, bất quá trong thời gian này, ngươi phải kiếm dược tài, sau đó giúp ta luyện chế phục Tử Linh đan, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi." "À, không thành vấn đề." Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ trầm ngâm sau đó cười gật đầu, một gã cường giả đấu hoàng làm hộ vệ, tuyệt đối rất khó tìm. Nếu như ngày sau đắc tội với Vân Nam Tông Bên cạnh có một người kinh nghiệm phong phú cường giả Thì tự nhiên sẽ có chút an toàn hơn Cho dù trong thân thể của Hải Ba Đông Đã bị dược lão động tay động chân Bất quá tiêu viêm cũng không dám tưởng tượng Ra cái loại bất kỳ việc gì xảy ra Hải Ba Đông vẫn là một gã đấu hoàng Có tôn nghiêm của cường giả Lão có thể cùng với người giao dịch Nhưng lão không có thể tha thứ cho loại uy hiếp này Nếu là tiêu viêm uy hiếp dùng vật trong cơ thể bức bách Hải Ba Đông làm bộ vệ sợ rằng trước tiên vị băng hoàng này từng danh chấn ra mã đế quốc sẽ lập tức không để ý đến tính mạng của mình bạo lộ mà ra tay một đấu hoàng bạo lộ cho dù là Tiêu Viêm có dược lão bảo hộ cũng không được tốt cho nên để làm hai bên hài lòng điều kiện này tự nhiên là một kết quả đáng vui nhìn khuôn mặt của Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ bàn tay của Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt hắc xích to lớn giấu trong áo, vẻ mặt tươi cười đắc ý, chàng suy nghĩ mình có một năm mạch khổ, Hải Bắc Đông từ lạp giới chỉ lấy ra một tấm da bò trên bàn, bất đắc dĩ nói: "Đêm qua thừa dịp người tu luyện ta ra ngoài dạo một chuyến, đây là bản đồ của mặc gia, có nó thì có thể tìm kiếm vị thanh niên Cô Lương dễ dàng hơn một chút." Nghe vậy, khuôn mặt của Điêu Viêm hiện lên nét kinh hãi nhìn qua bản đồ đánh giá một phen, nhịn không được lắc đầu than thở. mời hải lão làm hậu vệ, quả thật là suy nghĩ sáng suốt. thấy viêm càng ngợi với tấm bản đồ, hải ba đông biếu môi không để ý. nhìn bản đồ đánh giá một phen sau đó cẩn thận thu vào, tiêu viêm đứng dậy, chiếc mũi chùm xuống khuôn mặt nhất thời cả người giống như một bóng ma. đi thôi, đến mặt xa. thân thể, mang, hắc y, tiêu viêm quay về phía hải ba đông cười cười sau đó quay người hướng về phía đại môn bước đi sau đó hải bá cũng chùm lại hát bào bất đắc dĩ bước theo tiêu viêm ra khỏi phòng tiêu viêm tiện tay đóng một cửa sau đó đi xuống lúc này tại đại môn lữ điểm một lữ tử mặc quần áo bộ sát người thân hình là lướt nhìn rất có mỹ lực nàng đang mỉm cười nói chuyện với linh lâm bên cạnh có từng đạo ánh mắt bìp mờ nóng cháy trầm trầm với thân thể hai người các bộ chậm rãi đi xuống bậc thang cuối cùng, tiêu viêm đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt tùy ý nhìn về phía đại môn thì thấy một cô lương, thân thể chợt như xét đánh, cứng tại ngắc, đứng im tại chỗ. chương 247 nạp lan yên nhiên Ánh mắt nhìn chầm chầm vào nguyệt bào lứa tử đang đứng ở đại môn Khuôn mặt của tiêu viêm bị che phủ bởi hắc bào cũng từ từ mỉm cười biến thành âm trầm. Tuy nói khoảng cách đã ba năm Tất cả biến hóa rất lớn Bất quá hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó Xông vào tiêu ra Lạc làn yên nhiên Bàn tay nắm chặt Móng tay bấm vào lòng bàn tay chuyển đến một trợt khó rút ánh mắt không chớp mắt nhìn chầm chầm vào nguyệt bào nữ tử trong lòng của tiêu viêm bỗng trào ra một cỗ phẫn nộ ba năm nàng có lẽ ở Vân Nam Tông rất sung sướng chính mình thì sao bao nhiêu lần vượt qua làn đau tử vong nàng có lẽ không biết mỗi lần khổ tu đều là vì nàng cho nên mới cắn răng vượt qua tất cả thân thể nhỏ yếu sau một lúc run dậy một cốt hơi thở hung hãn đột nhiên từ cơ thể tiêu viêm tràn ra Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đi sau cảm nhận được Tiêu Viêm không khống chế được, bắt phát ra hơi thở, không khỏi sửng sốt. Chợt phía sau thấp giọng quát. Thanh âm của Hải Ba Đông có chút đấu khí băng giá truyền vào trong tai của Tiêu Viêm, làm cố không hiểu cảm xúc nóng nảy trong lòng phục hồi lại tinh thần. Hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới a, đích xác không nghĩ tới trong vòng ba nữ nhân xinh đẹp trước mặt cơ hồ làm cho tiêu viêm kiên cường được tu tu hành hiện giờ bỗng gặp lại có cảm xúc kia cơ hồ làm cho hắn khó không chế được sự xúc động đích không nghĩ tới giật lão cười chấn an một tiếng cũng là chậm rãi vang lên trong lòng tiêu viêm bất làm bạn tu luyện với tiêu viêm tự nhiên hắn rõ ràng tiêu viêm có vết thương khắc sâu tuy vết thương này là làng đánh chúng tôn nghiêm của tiêu viêm lưu lại bất quá. Nói như thế nào địa vị của nữ nhân này cũng chỉ có thể so sánh với huân nhi. Đương nhiên đây là hai phương diện tình cảm bất đồng. Một nữ nhân có thể khiến cho nam nhân lúc nào cũng nhớ đến. Theo một cái phương diện mà nói mặc kệ dục ý như thế nào là tựa hồ đã rất thành công. Bàn tay tuần vào hắc bào, dù sức trả sát khuôn mặt. Mãi đến khi khuôn mặt thành tú đỏ bừng, tiêu viêm mới đình chỉ hít một hơi suốt cuộc điều chỉnh được tâm trạng Ánh mắt hiện lên chút lãnh ý, đạo quan nạp lan yên nhiên. Cũng với bên cạnh lão nhân đã làm cho tiêu viêm ấn tượng thật sâu đậm. Trong lòng thấp giọng hỏi: Sư phụ, người có tra xét được thực lực làng hay không? Nghe vậy, giật bão trầm mặc một chút, sau đó trả lời không được. Nghe được lời này, trong lòng của tiêu viêm có chút trầm xuống, kinh ngạc thất thanh. Không thể, làm sao có thể lấy thực lực của sư phụ mà không dò xét được thực lực của làng? chẳng lẽ làng là đấu hoàng cương giả. Bỗng vật nhìn thấy Tiêu Viêm thất thố, Dược lão giở khóc giở cười nói tiếp: "Cũng không phải là ta không dò xét được thực lực, ta cảm giác được bên ngoài người làng có một tầng năng lượng ngăn cách linh hồn năng lượng dò xét. Theo kinh nghiệm của ta, làng chắc chắn mang trên người một đạo cụ chống dò xét, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ít hôm nữa cùng làng giao thủ thực lực chân chính tự nhiên sẽ có thể thấy được." dực váo ăn ổi cười phù nghe vậy tiêu viêm mới thở thở dài nhẹ nhõm một hơi chậm rãi đem cảm xúc trong lòng lén lại nhìn quát hải ba đông bên cạnh thấp giọng nói không có việc gì ngươi làm sao thế hải ba đông có chút kinh ngạc nhìn chăm chăm vào tiêu liên khoác áo bào trong thời gian quen biết lầy lão là lần đầu tiên nhìn thấy tiêu viêm thất thố như vậy nên cả khí tức cũng không kiềm chế được không có gì Hàm hồ lắc lắc đầu Tiêu viêm thoáng ngẩng đầu Phát hiện trong đại sảnh bởi vì chính mình không kiềm chế được hơi thở Nên làm cho những đạo ánh mắt kinh ngạc bóng lại hắn Trong các ánh mắt Tiêu viêm cảm nhận được một đạo ánh mắt trong trẻo Nhưng lạnh lùng chứa một chút kinh ngạc Cùng là lúc ánh mắt của hắc Bảo Thiếu Liên cũng nhìn đối diện với ánh mắt của Nguyệt Bảo nữ Nhân Khắt gao nhìn chầm chầm vào đôi mặt xinh đẹp Động lòng người Thì đó có thể mơ hồ tới hình dáng cô gái chậm rãi thở một hơi, nắm tay Tiêu Viêm khẽ vút ngực, áp chế lửa giận trong lòng, hướng Hải Ba Đông bên cạnh nhẹ giọng nói: "Đi thôi." Nhìn thấy Tiêu Viêm có hành động quái lạ, Hải Ba Đông ngẩn người, một lát sau ánh mắt quét qua Nguyệt Bảo Lữ Tử đang đứng dưới đại môn, khẽ nhíu mày trong lòng mơ hồ hiểu được điều gì đó. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hải Ba Đông nhanh chóng bước theo Tiêu Viêm, hướng phía ngoài đại môn đi. Nhìn hai người đều mặc hắc bào có chút thần bí, Nạp Lan yên nhiên có chút hứng thú Khẽ chớp đôi lông mi thon dài Ánh mắt dừng tại trên người tiêu viêm một hồi Không biết vì sao Vị ác bảo nhân này Luôn làm cho làng có một cảm giác khó hiểu Đương nhiên loại cảm giác này Không phải là khả năng tình cảm nam lữ Mà chính là một loại cảm giác đối địch Bàn tay trắng nón Khẽ vần về cái chán Nạp Lan yên nhiên đem chút ý nghĩ Quay lại hoang đường xóa khỏi đầu Nghiêng đầu nhìn lâm linh Nhẹ giọng nói chắc hai vị này là tối qua muội đã đắc tội sao? linh lâm số hổ gật đầu, khé mắt thoáng khiếp sợ nhìn về phía hắc bào thiếu liên, đáng biết xem thân phận của hắn, thường như hắn thì người thường không có gì khác biệt. nếu thực sự chọc giận người ta, bị trực tiếp giết tự hổ không có vấn đề gì. nhìn linh lâm gật đầu, lạp lan nhiên quay về cắt điểm thấp giọng hỏi, cắt thúc thực lực hai người này người nhìn thấu không? tiểu tử, tiểu thư người cũng quá xem trọng lão già này rồi. nghe vậy, cắt điệp cười cột lắc đầu, ánh mắt giống như một con ưng đang trầm trầm nhìn tòa thân hai anh người đi ra, thở dài nói, hai người này ta không nhìn được ra thực lực của ai cả, xem ra thực lực của bọn họ đáp vượt xa ta. nghe lời này của cắt điệp, khuôn mặt nạp lan yên yên thoáng xẹt một tia kinh ngạc, ba thời gian khắc điệp từ thất tinh đại đấu sư thật lợi đột phá nhị tinh đấu linh. Tuy trong đó có đan dược của Cổ Hà phụ trợ, bất quá, lão hiện tại cũng là trong hàng ngũ cường giả, có thể được lão đánh giá như vậy, ít nhất cũng là ngũ tinh hoặc thất tinh đấu linh. Sư phụ nói quả nhiên không sai. Cường giả che giấu ở gia mã đế quốc số lượng thật không ít. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù muốn kết bạn với bậc cường giả này, bất quá nhìn trang phục của hai người tiêu viêm, Lạp La nhiên nhiên sáng suốt bỏ qua ý niệm trong đầu. Hai người này ăn mặc như vậy rõ ràng không muốn tiết lộ thân phận. Một khi đã như vậy, Lạp La nhiên nhiên cũng không chủ động làm mất mặt, mặc kệ thế nào, thân phận của bọn họ còn chưa có thể làm cho làng xuống nước. Nhiên nhiên sư muội, thật có lỗi, hai ngày nay gia tộc có quá nhiều việc, thiếu chút nữa đã chậm trễ khách quý ở ngoài đại môn bỗng nhiên vang lên một tiếng cười. Ngay sau đó, một vị thanh niên có chút anh tuấn, tươi cười đẩy mặt tiến vào, vô cùng thân thiết đối với Lạp Lan Yên Yên cười nói. Nhìn anh tuấn thành liền bước vào cửa, cấp bộ Tiêu Viêm hơi dừng một chút, trong lòng dâng lên một chút khó quái, bởi vì hắn phát hiện thanh niên này rõ ràng chính là lần trước cùng đi với Lạp Lan Yên Yên đến Tiêu gia và đã làm cho nữ nhân của Tiêu gia ái mộ không thôi. À, không khí hôm nay thật tốt Ba người lại gặp nhau Tiêu viêm lắc lắc đầu trong lòng cười lạnh Mạc Lê sư huynh khách khí Khuôn mặt hiện lên có chút ý cười mến cưỡng Nạp Lan yên nhiên hướng về phía thanh niên Đang tươi cười đầy mặt Vẫn không vì thanh niên kia có chút nhu hòa Nhìn thấy yên nhiên mến cưỡng tươi cười Thanh niên được xưng là Mạc Lê Thoáng hiện lên chút thất vọng Vài lăm ở chung với lữ tử này hắn xem là lữ thần trong lòng dựa hồ vẫn như cũ không có chút tư tâm nào với hắn thật sự là làm trong lòng hắn có chút chán nản trong mắt thất vọng nhanh chóng ẩn đi mặt lê cười nói nạp lan xưa muội đi cùng ta đến mặt xa chứ dù sao cũng là tiện đường nghe vậy nạp lan yên nhiên thoáng có chút chần chờ sau đó mỉm cười gật đầu thấy yên nhiên gật đầu trong lòng mặt lê có chút mừng thầm mặt kệ như thế nào vài năm ở chung cũng vẫn có chút thành quả. nếu hiện tại đổi là người khác chỉ sợ yên nhiên lập tất cự tuyệt, cho nên hắn tin tưởng bằng vào dung mạo già thế cùng với thiên phú tu luyện, chỉ cần có thể kiên trì, thì vị vân nam tông tông chủ tương lai sẽ nằm trong bàn tay của hắn. chỉ cần làng sau này là thành nữ nhân của ta, thì ra mã đế quốc ai dám vượt ta? trong lòng nổi lên rõ tâm to lớn. Ánh mắt của Mạc Lê đột nhiên nhìn thấy thân ảnh hai người tiêu viêm đang chậm rãi đi tới Hồi tưởng lại bị thúc thúc trong gia tộc hồi báo Hắn vội vàng tiến lên vài bước về mặt tươi cười nghênh đón Nhìn thấy hành động của Mạc Lê nạp la nhiên nhiên có chút hứng thú đưa mắt nhìn qua Làng đối với hai vị hát bảo nhân này đồng dạng có chút hứng thú Hà hà, nhị vị tiên sinh tại hạ mặt già Mạc Lê Nghe nói hôm qua xá muội không cẩn thận đắc tội với hai vị Sa phụ liền bắt tại hạ đến tạ lỗi với nhị vị. Khuôn mặt Mặc Lê tươi cười, nhìn qua có chút chân thành nói: "Nếu như nhị vị không ngại, hôm nay Mặc gia có việc mừng, không biết có được sự lễ mặt của nhị vị đến tham dự một lát." Không thể không nói, lời này của Mặc Lê vẫn rất cẩn thận, dễ dàng đạt được hảo cảm. Bất quá, đối với sự ác cảm của Tiêu Viêm đối với hắn bảo nói, Không thể nghi ngờ là không có điểm tác dụng. Dừng chân lại, con người Tiêu Viêm có chút khôi hài nhìn Mạc Lê, trong lòng nghĩ, nếu như hắn biết mình đang cung kính xưng hô với tiên sinh mà cái vị này 3 năm trước hắn có thể một tay dẹp quyết thiếu gia phế vật thì không biết mặt mũi của hắn sẽ thế nào. Trong lòng cười lạnh, Tiêu Viêm hơi gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói: "Không cần mời, ta nghĩ không bao lâu chắc chắn Mạc thiếu gia Hạch sẽ gặp chúng ta tại Mạc gia." nói xong, tiểu viêm đi xuyên qua mặc lê. Sau đó, hai người đi về phía đại môn cuối cùng từ từ biến mất trong biển người. Đứng ở đại môn, Kiên Niên hơi nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thanh âm này vì sao làm cho ta có cảm?" Chương 248: Mặc gia đích giá tâm. Băng qua dòng người, quện chào mãnh liệt trên đường phố, hai người tiêu viêm sau khi vòng vo gần được vòng Mới dần dần đi tới vị trí trung tâm của Mặc Gia Đứng ở cuối khu phố Tiêu viêm nhìn Mặc Gia tầm bộ kín đáo như một tòa thành trì cỡ nhỏ Khi không được lắc đầu Mặc Gia không hổ là một gia tộc phía đông tỉnh Có lực lượng cường đại nhất gia mã đế quốc Chỉ với pháo đài phòng vệ xâm nghiêm như thế này Phải tiêu tốn vào đó không ít tiền tài để tu kiến Tại lời vách tường cao chót vót. Cứ mỗi 10 thước lại có một chốt phòng ngự tuần tra. Tại vài chỗ khe hở, tư viêm có thể mơ hồ nhưng nhìn thấy nhiều mũi tên bén nhọn. Dưới ánh mặt trời lết lên quang mang dày đặc, linh hồn lực từ từ đến các chốt trên pháo đài quét qua. Tư viêm cảm giác được mỗi một góc chết trên các pháo đài có bố trí hơn 10 ánh mắt phong tỏa. Khó có thể nhìn thấy. Nếu như muốn từ trên không tiến vào, sợ rằng những mũi tên ẩn trong bóng tối kia lập tức sẽ bắn thành con nhím. Hắc hắc, phòng vệ thật sâm nghiêm, xem ra muốn tạo ra một kinh động mà không lèn được vào, thực sự có điểm phiền phức. Ánh mắt đảo qua những chướng ngác trên tòa thành Hải Bắc Đông thoáng có chút kinh ngạc nói, xác thực có chút phiền phức. Tử Viêm hơi gật đầu, có lẽ nguyên dò hôm nay là ngày đại thọ của mặc thừa lực lượng phòng vệ của thanh trì gia tăng thêm mấy lần. tại đây gần như là canh phòng kín mít, không một kẽ hở. tiêu viêm và hải ba đông muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào thực có chút khó khăn. nếu không được thì ta kiếm hai cái thiệp mời. hải ba đông nhíu mày nói. hà hà, với một cái bộ thân bộ dáng chúng ta, vừa nhìn vào là biết kẻ bất thiện. cho dù có thiệp mời, người ta còn không điều tra thân phận của chúng ta trước sao? Cũng sẽ không mặc kệ cho chúng ta đi vào Tiêu viêm lắc đầu cười Ánh mắt dừng trên một đại môn ở mặt xa Cho dòng người ăn mừng cực kỳ náo nhiệt Một lát sau Chuyển hướng đi theo con hẻm nhỏ hẻo lánh Hải bà đông quay lại phất phất tay nói Đi theo ta Hai người tiến vào con đường nhỏ Cuối cùng vòng vo ngoài mặt xa khoảng lửa vòng Sau đó dừng lại tại một chỗ yên tĩnh Nơi này là một cái giả đất khá lẻ hẻ Là hẻo lánh Lượng người lui đến cực ít Trên tường thành tuy rằng có thủ vệ tuần tra Bất quá so với phía mặt ngoài phòng ngự Nơi này không nghi ngờ là bạc nhược hơn nhiều Đứng dưới bóng một cây đại thụ xanh um râm mát Tiêu viêm lắc đầu lặng lặng nhìn lên Trên tường thành thủ vệ đan sen đi lại Hồi lâu mỗi chân bỗng nhiên điểm trên mặt đất Hóa thành một bóng đen như thiềm điện phóng lên tường thành Ngánh tay cấp tốc huy động Thanh sắc hỏa diễm từ ngón tay bỗng ra, nhanh chóng chuẩn xác bắn trúng mấy tên thủ vệ tuần tra đang dàn đan sen qua lại. Thanh liên địa tâm hỏa, nhiệt độ nóng cháy làm cho mấy tên thủ vệ ngay cả phát ra tiếng kêu thảm cũng không được, chỉ trong một tiếng vang lên nhỏ nhỏ, biến biến thành một đống tro tàn cháy khét. Lạnh nhạt nhìn năm tro tàn trên mặt đất, tay áo thiếu viêm khẽ huy động, một luồng kình phong phóng ra đem tro tàn quét sạch sẽ sau khi tiêu viêm dọn dẹp hiện trường hoàn tất, hải bắc cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, điều nhanh chóng nhảy xuống dưới tường thành, chính thất khỏi đội ngũ tuần tra hầu như không hề gián đoạn, thân hình hóa thành hai bóng đen, xuyên qua phòng ốc như những bóng ma, ngươi dự tính tìm thế nào? mặc gia lớn như vậy, nếu nói không có một ít mật thất, chỉ sợ ngươi không tin, cứ như vậy tiếp tục đi tìm, thì ngày nào mới ra? thân thể lui vào một chỗ góc tối, khí tức toàn thân Hải Bá Đông lúc này hoàn toàn thu liễm, lại nhờ sự che giấu dưới hắc bảo cho dù hiện tại rõ ràng lộ dưới ban ngày vẫn như cũ che giấu ẩn lấp cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn bộ dáng thành thạo này rõ ràng trước kia hắn cũng từng trải qua chuyện như thế này. Nhìn xung quanh phòng ốc san sát bất đắc dĩ nói: "Ta từng ở cùng Thanh Lân chung một thời gian, cho nên đối với khí tức của nàng ta quen thuộc." đại ta dùng linh hồn lực xò xét mặc ra chỉ cần không phải chỗ nào có vị trí ngầm sâu dưới mặt đất hẳn có thể phát hiện tiêu viêm trầm ngâm nói linh hồn lực của ta tuy rằng cũng không yếu bất quá không so lột với luyện dược sư các ngươi vì vậy việc dò tìm chỉ có thể giao cho ngươi hải ba đông nói ân chú giúp ta một chút tình huống xung quanh hơi gật đầu tiêu viêm khép hờ đôi mắt Một cỗ linh hồn lực hùng hồn của dực lão nhanh chóng từ trong thân thể phát ra, sau đó từng sóng gợn, ba động nhanh chóng tràn lan bốn phương tám hướng. Sau khi ấy, linh hồn lực tràn ra, một màn ảnh xung quanh nhanh chóng hiện lên trên đầu tiêu viêm, bất quá cũng không phát hiện ra tung tích của thanh lân. Theo phạm vi linh hồn lực khuếch toán ngày càng rộng, vùng vùng xung quanh đông mạch của tiêu viêm càng ngày càng dần nhấn mại, Sau một lúc lâu không có chút kết quả nào Đành đem linh hồn lực khuếch tán thu hồi Sau đó tỉ mỉ phân tích hoàn cảnh xung quanh Bởi vì cần tìm kiếm chính xác Vì vậy phạm vi bao trùm của linh hồn lực Cũng giảm bớt dần sau đó hắn cũng phải vì thời di động thân hình Mới có thể dùng linh hồn lực không ngừng dò xét các địa phương khác Tìm kiếm sau khi cố gắng gần nửa giờ Rốt cuộc sắc mặt tiêu viên trầm lại mở mắt Mặc ra hắn đã có mật thất rất khó phát hiện nếu không ta tìm kiếm tỉ mỉ từng vị trí một như vậy, không có khả năng một chút tung tích cũng không phát hiện. Còm mắt tiêu viêm nhìn xuyên qua khe tường, nhìn nám thử về cùng với vũ trang hạng lặng tuần tra bên ngoài, thay ngầm trầm thấp nói. Hai ba đồng vuốt chòm sâu, thoáng có chút hoa dâm liếc nhìn thần sắc của tiêu viêm ngập ngừng. Mặc ra có thể hay không đã chiếm được đồ vật cần tìm lên xếp thanh lên cột liêng. Khóe miệng nhanh chóng co quắp vài cái tiêu viêm hít sâu một hơi trong đầu lần thứ hai hiện lên hình bóng một tiểu cô lương nhút nhát cùng với dáng dấp làm người ta động lòng và thương cảm Khóe miệng nhếch lên điềm nhiên nói nếu thực sự là vậy ta không ngại huyết tẩy mặc ra nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của tiêu viêm hải ba đông bất đắc dĩ lắc đầu cũng chỉ duy trì trầm mặc không hề mở miệng thúc giục tiêu viêm vẻ mặt âm trầm nghiêng dựa vào tường, hắn không cam lòng lần thứ hai dùng linh hồn lực của giật lão tỉ mỉ tìm tòi một vòng, nhưng vẫn như cũ không hề có kết quả. Nhìn tiêu viêm đang cố gắng tìm kiếm, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, Hải Ba Đông lắc đầu, nói, quên đi, trực tiếp động thủ, bắt sống mặc thừa đánh cho một trận sống chết ta nghĩ lên như vậy. Nghe vậy tiêu viêm nhẹ thở một hơi, nắm tay siết chặt trong áo bào, sau một lúc lâu hơi gật đầu âm lãnh nhẹ giọng nói, cũng tốt, trực tiếp động thủ đi, đưa tay ra dấu, téo vào cổ Tiêu Viêm khẽ động. Đầu ngón tay và chân đạp trên mặt đất, thân hình giống như đại bàng nhẹ nhàng vọt lên dải phòng. Ánh mắt đảo qua bốn phương xác định vị trí, lướt qua các chốt canh đối diện, thân hình như tia chớp hướng vào trung ương đại điện lướt tới. Ngay sau đó Hải Bắc Đông cũng động thân hình tựa như lá sụng bay trong gió, phiêu phiêu bám ngay sau. Tăng tốc độ lên tới cực hạn, tiểu viêm cùng Hải Bắc Đông mơ hồ giống như là biến thành hai đạo hắc tuyến, trong thời gian ngắn như thiểm điện vọt qua khoảng cách trăm mét mà dưới ở các phòng ốc thủ vệ tuần tra chỉ có thể cảm giác được một luồng khoái phong bỗng nhiên thổi qua. Đợi đến khi bọn họ cảnh giác nhận đầu thì ngay cả quỹ ảnh cũng không phát giác. Mặt thất Hơi có chút ánh sáng mờ mờ. Mấy bóng người đang ngồi bên trong. Mặc Lâm, sự tinh chuẩn bị ra sao? Trên ghế chủ vị, một lão giả tóc hoa râm, áo bào màu xám trầm thấp mở miệng nói: "Đại trưởng lão đã xác định điều cơ lương đó đúng thật là có bí xà Tam Hoa Đồng." Trong truyền thuyết, một vị trung niên nam tử đã lên tiếng trả lời. "Vậy là tốt rồi, nghe vậy có mắt của lão giả sáng ngời một nét hưng phấn không thể che giấu." Như chớp sẽ qua khuôn mặt âm trầm cười nói Không nghĩ tới lần này mặc gia ta lại có may mắn như vậy Không ngờ có thể gặp được bích xà tam hoa đồng còn chưa thành thục Đại trưởng lão Bích xà tam hoa đồng kia thực sự thần kỳ như trong truyền thuyết Vị nam tử trung niên vừa nãy thấp giọng nói Hắc hắc Nói không chừng không chỉ có như vậy Các ngươi có nhìn thấy song đầu cự xà hộ thân cho tiểu cô lương ấy không Nó chính là một thủ vệ cấp bậc đấu linh Nếu như không phải nguyên nhân bởi vì Bích xà Tam Hoa Đồng Các ngươi cho rằng Là ngay cả đấu giả thực lực cũng không có Liệu có thể điều khiển được nó sao Lão già tham lam cười nói Chỉ cần chúng ta có thể có được con mắt kia Sau đó rèn luyện đến thành thục Thì ra mã đế quốc này Ai dám chống lại chúng ta Đến lúc đó cho dù là vân vận Ta cũng có thể dễ dàng đối mặt chống lại Cần gì tiếp tục dựa vào Vân Nam Tông Hừ Nếu có thể khiến cho các tỉnh dưới hàng năm lột lên Cục phục khổng lồ kia tốc độ phát triển của mặt ra chúng ta Sợ không ngừng lớn xa hơn thế nữa Bàn tay lão giả vồ lên trên mặt bàn vẻ mặt không cam lòng nói Đối với ngôn ngữ phẫn nộ của lão giả Những người khác cũng không dám xen lời Chỉ vội vàng gật đầu Được rồi, ngươi phái đến bên phía kia thạch mặt thành Có tin hồi báo chưa? Đã thanh trừ sạch sẽ mặc thiết trong binh đoàn kia rồi chứ Chúng cùng với tiểu cô lương kia Ở cùng một thời gian lâu như vậy Nói không chừng sẽ phát hiện ra bí mật Con mắt của làng ta Nói chuyện này tuyệt không thể truyền ra Bởi vậy bọn họ phải chết Giống như nhớ cái gì Náo giả bỗng nhiên nạnh nùng nói Ách còn chưa thấy gì Bất quá với năng lực mặc nhiễm Chắc hẳn cũng nhanh thôi Một người chần chờ một lúc rồi trả lời Truyền lệnh cho bọn họ làm nhanh một chút sau khi đeo mặt thiết giang binh đoàn thanh trừ tốt nhất là thần không biết quỷ không hay giết cho bẹt hết tất cả mọi thành viên của mặt thiết giang binh đoàn chúng ta không thể lưu lại bất cứ cái gì sơ sót lão giả lạnh lùng nói dạ ân hơi gật đầu bàn tay khô héo của lão giả nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn bỗng nhiên nói ngày hôm qua mật lực có hồi báo về hai hắc bào nhân các người đã tìm hiểu hành tung của bọn họ chưa Không có, hai bọn họ tựa hồ đột nhiên hiện ra Chúng ta không có bất cứ chút tình báo nào về họ Vị trung niên kia cười khổ nói Tận lực phải người chú ý bọn họ một chút Suy nghĩ ra hai người đó không có gì hợp lý Chờ tiệc mừng ngày hôm nay hoàn thành Sẽ tiến vào hành nhổ trọng mắt của tiểu cô lương kia Ta sợ đêm dài lắm mộng Lão già nhú nhú ầm lãnh nói Vâng, Trung Liên nhận ứng thành đáp, thằng có chút chần chờ nói: "Đại trưởng lão, Lạp Lan Nghiên Nghiên cũng tới Diêm Thành." "Ừ, ta biết." Nó giả gật đầu, trong ánh mắt tỉ mỉ của lão xẹt qua một tia ngưng quang nói: "Đành để mặc lệ tốn ít tẩn tâm điểm tư lên Lạp Lan Nghiên Nghiên. Nếu có thể cùng làng kết thành quan hệ nhờ sự giúp đỡ của Lạp Lan gia tộc cùng Vân Nam tông, dở vị mặc xa chúng ta có thể lần thứ hai tăng lên." Đến lúc đó, phía Đông Tỉnh, tam đại gia tộc khác cũng không thể chống lại chúng ta, như lời Mạc Lê nói, lập ra nhân duyên hình như rất khó có thể chiếm phục. Ngay cả ở cùng vân vân một thời gian khá lâu, cũng không giống cái tiểu ngàn đầu ngây ngô vài năm trước. Đối phó với loại nữ nhân có tính tình cao ngạo, cái loại ôn hòa thủ đoạn của Mạc Lê không có tác dụng. Bảo hắn động đầu óc một chút đi. Chỉ cần có thể biến lưới nhân này Thành dâu nhà mặc gia Ta không phản đối hắn dùng thủ đoạn tam lưu gì cả lão già âm hiểm cười nói Nghe vậy Mấy người trong phòng đều phát ra Một trận tục tĩu cười hiển nhiên các thủ đoạn hạn lưu này Bọn họ thân là nam nhân cực kỳ rõ ràng Được rồi Bên ngoài còn cần ta chủ trì đại cục Hôm nay các người phân phó Thủ hạ chú ý nhiều hơn Mặt khác địa phương giam giữ tiểu cô lương Cũng phải nhiều người nghiêm cẩn Tuần tra, không thể để phát sinh sai lầm trong khoảng thời gian này Lão giả trầm trọng phân phó Rõ, mấy người đồng thanh đáp Nhanh chóng đứng dậy rời khỏi gian phòng Hừ, vân nam tông chờ xem Mặc ra ta sớm muộn có một ngày Luốt gọn các người từ đông sang tây Ta sẽ nhổ sạch Trong căn phòng u ám Diện mục lão giả vặn vẹo Mơ hồ lộ ra vẻ dữ tợn